cùng lần theo những dấu chân tội lỗi trong những vụ án bí ẩn rợ người trên kênh youtube một dấu chân chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại giới đất đồng radio trong buổi phát sóng ngày hôm nay mời quý khán thính giả cùng gặp lại phù nam bạn đã từng gửi đến cho chúng ta tập truyện ngắn tầm sông phát sóng thời gian trước rất là hay Ngày hôm nay bạn đến giới tập truyện ngậm ngải tìm trầm. Mời bà con cùng theo dõi nhé. Thằng đạo dán chặt lỗ tai xuống đất. Nó nhớ lời ông thầy bẫm, không dám ngẩng đầu lên, sợ âm thanh sẽ biến mất. Rồi cây ngải đó lẫn vào đám cỏ dại. Thì mất dấu mãi mãi Gió rít qua rặng dừa u u Nghe như tiếng ai đó gào trú Giữa mạng xương dăng trắng xóa Xương lạnh thấu da thấu thịt Phủ lên đầu mấy ngọn cỏ Một lớp lờ mờ Lập lòe tranh tối tranh sáng Cả người nó buốt tới trong xương tuỷ Nhưng mồ hôi lại rịnh ra ở Thái Dương Tai chân rung rẩy Không định thần nổi Nó nghe thầm thị tiếng cười hức hức Giọng con gái trẻ Nửa như trêu đùa Nửa như mời gọi Tiếng cười gian gian từ đâu đó trước mặt Xuyên qua mấy bụi cỏ bàn lập lè Chào đảo Rồi tim thằng đạo lúc đó đứng trân một nhịp Giọng của cô Hương sao? Trời đất ơi! Cô Hương đang gọi nó Anh đạo... Anh đạo ơi Âm thanh đó rung rẩy, Rung rợn Buốt thấu tim gan Như giọng về từ cõi chết Nó nhèo mắt Thấy rõ trạng có ánh sáng đỏ thẩm Lèo lắc khắc xuyên qua Mấy gốc cỏ lao nhau Thứ ánh sáng dịu dịu Lạnh toát Lời khơi như bàn tay ai đó nhạt nhòa vẫy vẫy Thằng đạo niệm Phật liên tục Dằn cơn sợ đang ngoạm lấy nó ngấu nghiến Xác định rõ ràng phương hướng Rồi đè cỏ mà bỏ tới Ngày khoảnh khắc nó rút lỗ tai khỏi mặt đất Tiếng gọi của cô Hương lập tức im bặt Ánh sáng đỏ đó cũng tắt ngấm Bây giờ nó định hướng bằng trí nhớ Nó luồn lách Trường người như con rắn Sấn tới nơi bàn nải phát ra Cái năng lượng rùng rợn đó độ mười thước, nó đến người khi thấy trước mặt một nhúm lá kim nhọn quắc màu tím sẫm đang phản chiếu sương đêm lóng lánh, len dưới những bụi cỏ bàn mà đi. Nó đi thật bằng những cái rễ lết trích, chi trích uốn éo, ngã chạy. Thằng đạo thầm nghĩ, nhìn kỹ, cây ngải bò cũng không nhanh lắm. Chỉ như con sâu đo gan tay trên cành cây Nhưng nó đang đi thật Nhìn bộ rễ lú nhú cử động Tự nhiên thằng đạo sởn hết gây ốc lên Lạnh hết xương sống Chỗ đó như một bầy rắn liêu điêu Bị buộc chung với nhau Đang tra sức dùng dãy Đạo đưa tay tới gần cây ngải Bàn tay rung lên bần bật Nó sợ đánh động cây ngải sẽ chui tọt vào đất, lúc đó thì công cốc. Nhưng không, thoát một cái, thằng đạo chụp trúng được cái thứ thực vật ghê tởm kịp. Cây ngải bị bóp chặt trong tay con người, nó giãy lên lạc sạc. Tiếng cô hương rúng lên một tràn gian gian thảm não. Âm thanh đau đớn như ai đó kề dao vào cổ cô, mà cứa qua cứa lại một đường sâu hấm. Nhựa ngãi khi đó tự nhiên tuôn ra, thấm qua tai thằng đạo đỏ lè, chảy thành dòng như máu. mang một khối kỳ nam về đây, tàu gã con hương cho mày. Lời ông hai trích qua kẻ răng, khiến thằng đạo chân hững Kỳ nam mà một khối như ông nói, có được là phát tài có khi còn giàu hơn cả chủ xưởng gỗ như ông hai. Một miếng bé xíu đủ đục đẻo một cái tượng Phật nho nhỏ thôi, cũng bán ra đủ tiền cất nhà. Còn cả khối thì giá trị cỡ nào? Xây biệt thự, mướn tôi tớ, cưới liên tiếp ba bốn cô vợ vẫn còn dư giả sống sung túc tới cuối đời. Kỳ nam là thứ gỗ gì mà ghê gớm tới vậy? Nó là một loại trầm hương thượng phẩm, Là vua của các loài gỗ quý Không hề nói ngoa Và tại sao kỳ nam hay trầm hương Lại đắt đỏ tới vậy Bởi vì tuy là cây gỗ Nhưng nó không hề tự nhiên mọc lên được Nó là trời cho Trời xanh ra nó như vậy Ở trên rừng có một loại cây tên là gió bầu Cái cây này thật ra ban đầu không hiếm Nhưng hiện tại thì kiếm được một cây gió bầu cao to khỏe mạnh Lâu năm gần như là không thể Dân ăn trầm săn lùng Tàn sát tụi nó dữ lắm Bởi nó là nguồn gốc sinh ra trầm hương Cây gió bầu sống lâu năm Gặp một tai nạn tình cờ nào đó dĩ như bị thú rừng cào trách Bị xét đánh Bị dông gió quật Bị sâu bệnh tấn công Nó sẽ sinh ra phản ứng tự chữa lành Không phải cây gió bầu nào cũng có phản ứng đó, và cũng không phải tổn thương chỗ nào cũng được. Nó phải đúng cái thớ gỗ, có đủ điều kiện, thì trạng thái chữa lành của nó mới được kích hoạt. Khi vào giai đoạn đó, một loại nhựa được tiết ra, nuôi dưỡng phần thịt gỗ bị thương. Năm này qua tháng nọ, có khi kéo dài vài chục năm, cây gió bầu sẽ bó vết thương bằng nhựa, Những lớp thịt gỗ mới kéo chồng lên, rồi đúng điều kiện khí hậu, độ ẩm, lượng mưa, chỗ vết thương đó sẽ biến thành trầm hương. Đó, bao nhiêu đã thấy hy hữu rồi, mà kỳ nam thì còn hy hữu hơn nữa. Nếu lượng nhựa cây tiết ra đột biến so với bình thường, tới mức đặt quánh và thấm vào từng mạch máu, tế bào, khiến cho khối gỗ đó trở nên đen xì. Nặng trịch, mùi hương ngào ngạt Quẳng xuống nước thì chìm lỉm Đó là kỳ nam Kỳ nam thơm gấp 10 lần trầm hương thông thường Và giá trị cũng gấp 10 như vậy Thứ mùi hương quyến dụ con người Có thể chữa bá bệnh Xua đuổi tà ma Đảo lộn luân thường đạo lý Xui khiến con người làm tất cả để có được nó Đó là vua của các loài gỗ quyến nhưng mà là một nữ dương ma mị, dùng nhan sắc của mình khiến chúng sinh tàn sát lẫn nhau. Đẹp, nhưng nguy hiểm vô cùng. Dân ăn trầm dấn thân lên núi rừng, rồi chôn thay trên đó, nhiều không sao kể xiết. Thằng đạo lúc ấy mồ hôi động lại ở Thái Dương, nghe đầu óc quay cuồng thân thể lúc nóng lúc lạnh. Ờ, ông hai nói vậy là sao? Ông cố tình nói diễn dông Cho mình bỏ ý định hỏi cưới cô Hương sao Rõ ràng là như vậy rồi Chứ không lẽ Thằng Đạo ngó qua cửa buồn Bên phải cái bàn thờ cẩn xa cừ sáng choăn Thấy cô Hương dán màng lén nhìn nó Mắt nàng long đanh sóng nước Chất chứa một nỗi buồn dời dời Mái tóc đen dài như gỗ liêm Lõa xỏa dài lọn, lả lơi trên vai Nàng đẹp như một bức tranh chạm trên mặt gỗ. Thằng đạo lại nghe xuyến sao, bồi hồi trong dạ. Nó ước gì nàng là của nó. Cô Hương mấp mấy môi định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Rồi cô lắc đầu, ra hiệu cho nó đi về đi. Chẳng lẽ cô không muốn thằng đạo cầu hôn? Có lẽ nào thằng đạo vốn sinh ra đã là trẻ mồ côi, lớn lên tứ cố vô thân, y rang như một cục đất ở ngoài ruộng. Số phận đẩy đưa, nó theo bụi đời cuốn xoay, học được nghề mộc, rồi vào làm ở xưởng gỗ của ông hai. Ông hai là cự phú trong vùng, có hai xưởng đóng ghe, ba xưởng mộc. Khỏi phải nói, bất cứ thứ cây gỗ nào trên đời này, ông cũng đều rành sáu câu. Chỉ cần nhìn dân gỗ, gửi mùi hương, gõ nghe tiếng là nói được tuổi, khu vực sinh trưởng, chủng loại. Ở nhà ông gỗ quý nào cũng có, chạm khắc tinh xảo cầu kỳ. Từ cột kèo, bàn, ghế, tủ, giường. Tất cả do ông thu thập được sau mấy chục năm làm nghề. Chỉ trừ một thứ, trầm hương và kỳ nam. Thằng Đạo nể phục ông lắm Nó chăm chỉ làm việc bản đầu chục năm Trở thành một trong những thợ mộc Lành nghề nhất của ông hai Cô Hương vẫn thường Lui tới coi sóc nhà xưởng phụ cha Nhiều lần cô nấu cơm Thết đải thợ thầy Lại còn lì xì cho những người làm giỏi Thằng Đạo từ nhỏ đã cô độc, Được người con gái xinh đẹp như vậy Nấu cho ăn Cư xử hòa nhã Thì đem lòng quý thương hết mức Những tưởng chuyện cô chủ đem lòng yêu thương kẻ nhân công trong nhà Chỉ là chuyện trên tuần tích mà thôi Ai ngờ đâu cô Hương cũng có cảm tình với nó Ban đầu nó còn e dè Không dám đổ mốc mà chồi mâm son Nhưng tình cảm của cô Hương ngày càng rõ Những lần cô cố tình nán lại Nói chuyện rất lâu với nó Những lần cô lén nhét thêm vào cà mên của nó cái đùi gà, con cá chiên. Có lần cái khăn tai lụa thơm phức, theo đôi khuyên ương, còn được đặt dưới chỗ nằm của nó nệm. Lòng đã son, tình đã thấm. Đôi trai gái vậy mà lén lúc yêu nhau mấy năm, mọi người không ai hay biết. Khi thằng Đạo nói ra ý định gặp cha sinh cưới, cô Hương không đồng ý. Cô nói ông hai chắc chắn sẽ chê anh nghèo, ít ăn học, không môn đăng hộ đối. Cho dù mình thương nhau tới mấy, nhất quyết cha cũng sẽ không ưng lòng. Đạo tức mình, nó cãi. Yêu nhau thì phải tranh đấu cho tình yêu chứ. Không lẽ cứ dậy hoài. Tôi phải cho em một danh phận. Không thể mèo mở gà đồng như vậy hoài được. Cô Hương khóc rừng rất Hai con người yêu nhau thật lòng Vậy mà bây giờ bị bức tường tầng lớp giai cấp ngăn trở Cớ sự đã rối trắm như vậy Đời như vậy Biết làm sao Thằng đạo từ nhà ông hai về Trong đầu nó chỉ còn sót lại hình ảnh cô hương Và khối kỳ nam giá trị liên thành Kỳ nam Làm sao có kỳ nam nó hỏi mấy anh em thợ thầy cách tìm kỳ nam một ông già hơi bất ngờ nhưng cũng nói ở đất này trước giờ làm gì có kỳ nam chỉ có ở tây nguyên thì mai ra nhưng mà biết bao nhiêu tai săn trầm lão luyện bỏ mạng ở rừng thiên nước độc kiếm cả đời chẳng ra một mẫu nhỏ nào Thôi mày đừng có mơ mộng diễn dòng nữa còn người Sao chú không kể cho thằng Đạo nghe Cái chuyện ngậm ngãi đi Hả? ngậm ngãi gì À Là ngậm ngãi tìm trầm Mày chưa từng nghe sao Quả thật thằng Đạo ít ăn học Không hề đọc sách Làm gì biết cái tích xưa đó à, Dân trong ngày một ngày xưa đó Có truyền nhau cái chuyện là Có một loại cây Kêu là ngãi chạy Ngâm vào miệng Thì sẽ chỉ đường tới nơi có trầm hương Nhưng nó là chuyện bùa ngãi quỷ ma Tao hổng tin Và cũng hổng dám tin Mày à... Ông già nhìn vào mắt thằng đạo Cặp mắt đó ngời ngời Sáng trưng như kẻ sắp chết chìm Chụp được cái phao Nó thì tin sái cổ Chẳng mấy mây nghi ngờ Nó sẽ tìm ngãi chạy Thằng đạo môi trong trí nhớ, phía dốc đá có cái hàng, trong đó dường như có một ông đạo đương tu ở trọng. Ông này tên là thầy bảy dân trong vùng nói ổng tu theo phái lỗ bang, rành rẽ y bóc tướng số, kim can ngũ hành. Lớp thợ mộc già vẫn thường mang lễ vật lên nhờ ông cúng kiến lo liệu chuyện làm ăn. Ngay cả ông hai một năm dài bận cũng có ghé cốc thầy bảy Bây giờ chuyện ngậm ngãi tìm trầm, không hỏi thầy bãi thì hỏi ai nữa. nghĩ vậy tối hôm đó, vừa tan làm, thằng đạo băng đường núi, mò tìm cốc thầy bãi lỗ băng. Chim dịch kêu chiều, mặt trời vừa khuất núi. Thằng đạo chạy băng băng dọc theo lối mòn, tìm lên cốc của thầy bãi. Dốc núi lởm chỡm đá, cây cối xào sạc. Dài tiếng chim quả réo lên giữa mịt mùng của núi rừng Con đường độc đạo như con rắn trường uống éo qua những gốc cây cổ thụ khổng lồ Gió hú trên những tán lá, những cành cây rắn rỏi rên rỉ kèn kẹt trên đầu đốm mắt của con thú nào đó xanh lè xẹt qua Thằng đạo bất giác lạnh sóng lưng Nhưng nó quyết chí làm ngư Nhìn thẳng vào con đường trước mặt mà chạy tới Khi nó tới cửa cốc, đã nghe mùi nhang trầm và tiếng lầm rầm khấn giái cái gì đó không rõ chữ. Cốc của thầy bãi là một cái hốc đá nhỏ, được bè thêm cái mái lá chìa ra ngoài miệng hang một đoạn. Có tấm mạnh thay cho cửa, bên trong hát trà leo lét ánh đèn vàng khè chập chần. Thằng đạo không dám manh động, ngồi xuống đất chờ thầy cúng xong mới dám lên tiếng. Nhưng tiếng khấn giái đột nhiên im bặt Tới rồi thì vô đi. Cái giọng trầm khàng vọng ra. Thằng đạo quảng hồn. Cuối người nửa đi nửa bò. Dán mạnh chui vô hang. Ở bên trong, thầy bãi ngồi ướp mặt vào vách đá. Hương án trên một miếng cây nhỏ bắt dính lên thân tảng đá lớn, triều phong xanh rì Ánh đèn dầu nhảy tưng tưng lên nền đá lạnh câm. Lúc rạng lúc tỏ Thằng đạo tim đập thình thịch Tự nhiên sợ tới rung tay bần bật Khí tức lạnh thoát tỏa ra Khắp cái cốc nhỏ xíu của thầy Làm nó sởn da gà liên tục Ánh đèn dầu nhảy múa Trên mặt đá chung quanh Vẽ những hình thù kỳ dị dập dờn. Thầy bãi vẫn ngồi Dai mặt dạo dách Không nói tiếng nào Thằng đạo phải chờ rất lâu thầy tiếp tục lẩm bẩm đọc bài khấn giái ban nãy. Biết gần 15 phút sau mới từ từ quay đầu lại. Nhân diện ông thầy lỗ ban hiện ra. Ánh đèn vẽ lên ngũ quan ông già những đường chằng chéo. Hốc mắt trũng sâu, nhãn cầu lồi ra. Má ông già hóp vào sâu, hàm răng bấm mém, chòm râu dài lưa thưa trước ngực. Dần trán thầy rộng Hối tới nửa đầu, phía sau buộc một cục xi nhông nhỏ xíu bạc trắng. Thầy bãi nhìn thằng đạo từ trên xuống dưới, thở hắt ra một hơi. À, còn muốn cái gì? Thầy bãi nói, có nghĩa là những người tới ý kiến thầy toàn mong cầu điều này, điều nọ hay sao? Thằng đạo né ánh mắt sáng quắc của ông thầy, nó cúi gặp đầu nói. Dạ thưa thầy Con muốn thỉnh ngại Thầy khi đó nhắm nghiện mắt Mặt ông không tỏ vẻ gì Nhưng dường như Giọng ông có chút không ưng lòng Ông hỏi Ngại gì Ngại chữa bệnh hay ngại đen Ngại cú Hay là ngại làm ăn Như ngại quắn Ngại sọc Dạ ngại chạy Thầy bãi dường như biết trước nó sẽ không tìm mấy loại ngải bình thường kia. Không ai đường đêm tất tả mò lên tới cốc ông đạo chỉ để xin một nhúm thuốc chữa bệnh hết. Thầy sửa thế ngồi, kéo chân kiết già, tay vuốt chồm râu bạc, rồi từ từ hỏi, giọng lại càng đặc hơn khi nãy một chút. Còn muốn tìm trọng hương sọt? Dạ, kỳ nam thằng đạo là đơn giản, cục mịch. Nó nghĩ sao thì nói vậy, không chút mào mè qua mỹ. Nó không hề giấu giếm ý định muốn dùng bùa ngải để đạt được mục đích riêng. Ngậm ngải tiềm trầm, cái câu đó của người xưa không phải dùng để dạy con người cách làm giàu đâu. Câu đó là câu khuyên can. Còn có biết? Muốn có phước là phải tu nhân tích đức, Cho dùng mùa ngãi là phải đánh đổi hay không. Bất cứ giống ngãi nào cũng cần phải luyện. Ít thì cây trứng gà, nhiều thì mao chó, mao heo. Cây ngãi nó phải ăn của con, thì mới nhả cho con thứ khác. Rồi từ từ nó sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Rồi con có chắc sẽ đáp ứng cho nó nổi tới cuối đời hay không Chỉ cần con không đáp ứng cho nó đủ Nó sẽ quật đời con tàn nát Thằng Đạo nín thinh Quả thật nó không biết mấy chuyện này Trước giờ nó cũng có phần e sợ chuyện bùa ngải, Thư ếm Biết đó là chuyện ghê gớm Nhưng nó muốn cưới cô Hương quá Khối tình đó không được thỏa lòng Thì thà chết còn sướng hơn Còn gì đáng sợ hơn chuyện Không được ở bên cạnh người mình yêu Nó nhìn ông bãi Ông bãi nhìn nó Rất lâu sau Cổ họng thằng đạo khô khóc Bật ra câu hỏi Cây ngải chạy Phải luyện bằng gì thầy bãi Luyện bằng ký ức của con Kể từ khi con ngậm lá, rễ của nó vô miệng. Nó sẽ ăn dần từng phần trí nhớ của con về quá khứ. Ước muốn càng nhiều, trí nhớ càng mất. Vì chỉ có khắc khao lớn nhất của con là thứ không bao giờ quên được. Thằng Đạo ngớ ra. Ký ức. Ký ức của thằng Đạo suốt hai mươi mấy năm cuộc đời. Có gì để đáng nhớ hay không? Coi cút, nghèo đói, bị chà đạp, bị khinh bỉ. Mấy thứ đó phải quên luôn chứ. Quên mất đất luôn càng tốt chứ. Đời nó như đóng đất dụng, như khúc củi mục. Không có gì hạnh phúc vui vẻ để mà nhớ hết. Còn các khao lớn nhất của nó, thứ quý nhất mà nó có được, Mục đích cao đẹp nhất của đời nó Là cưới cô Hương Chỉ cần còn nhớ cô Hương là đủ rồi Thằng Đạo thông suốt Nó mừng thầm Tưởng luyện ngải chạy thì phải nuôi bằng tiền bạc Rượu thịt còn khó Chứ bằng ký ức thì dễ quá rồi Dạ thưa Con đồng ý Chuyện này con làm được Thầy bãi nhướng mày, Ý hỏi chắc chưa Thằng Đạo đang cuối người Nhưng đầu thì ngẩng lên Đối diện với ông già Nó chưa bao giờ thấy tự tin vào chính mình như lúc này Ông thầy lỗ bang khi đó đưa tay đặt lên đỉnh đầu thằng Đạo Hơi nóng sực tỏa ra từ lòng bàn tay có 5 ngón dài sọc Ngãi chạy Chỉ xuất hiện vào nửa đêm không trăng Đúng giờ tí canh ba Giữa ruộng quang chết chủ, có mồ mã lâu nằm chôn cất chanh giữa. Khi đó sườn phải phủ ướt ngọn cỏ, xung quanh phải tối hù đen đặc. Con mắt con kể như bỏ, phải dùng tay áp sát vào đất, mà nghe cây ngải nó đi. Nó sẽ vừa bò trên đất, vừa tạo ra âm thanh. Âm thanh gì thì tùy mỗi người mà nó sẽ khác nhau. Con dựa vào âm thanh mà bắt lấy nó. Phải nhớ, con chỉ có thể định hướng cây ngải bằng lỗ tai. Còn nếu chưa biết nó ở đâu, mà dứt tai ra khỏi đất, thì coi như thua. Mắt người không nhìn thấy nó lẫn trong đám cỏ. Lần sau kề tai xuống, Quỷ thần sẽ bịch tai còn lại không nghe được gì nữa. Con chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi. Sau đó, nếu bắt được ngải chạy, mau đem về nhà trồng, nuôi nó bằng máu cắt ra từ ngón tay, mỗi ngày ba giọt. Qua bảy ngày bảy đêm, cây ngải sẽ đỏ lên như máu. Nửa khuya Còn bứt lá và rễ ngải bỏ vô miệng Cây ngãi sẽ có cách Vẫn còn lên núi Tìm gặp trầm hương Thằng đạo nghe tới đó thì mừng quýnh Dập đầu lại thầy bãi lia lia Ông già thở dài Phẩy tay Biểu nó quay về Khi nó ra khỏi cốc Ông già đột nhiên đổi ý Mắt tay kêu nó quay lại Nhưng trễ rồi Thằng đạo đã cấm đầu chạy băng băng mất dạng còn đâu Thằng đạo bận đó trở về Sau mấy ngày đi hỏi thăm Thì tìm ra được miếng ruộng bỏ quan Do chủ đất bệnh chết bất đắc kỳ tử Không con không cháu Chánh quyền còn chưa xử trí Đất còn nguyên đó Cỏ đã mọc âm um tầm cao ngấp nghé bụng người Trùng hợp chứa ruộng Lại có vài nắm mồ vô danh để lại Từ thời khai quang lập ấp Nên chủ đất qua đời không ai hương khói Nhìn quạnh quẻ cô liêu Giữa đất trời nhập nhoạn Thằng Đạo mừng lắm Dường như trời xuôi đất Khiến cho nó tìm ra miếng ruộng quan. Nó ráng chờ cho tới đêm ba mươi Tới hạn trời đất tối mịt Để nửa đêm mò ra tìm ngãi chạy Trong khoảng thời gian đó Nó bỏ ngang công việc ở Sử Mộc Đôi lần cô Hương có xuất hiện trước trào căn nhà lá Cô kêu nó Nhưng nó ở lì trong nhà không trả lời Nó không muốn cô can ngăn nó nữa Nói cho cùng cô cũng là đơn bà Lòng dạ mềm yếu Nó quyết chí rồi Chỉ cần tìm được ngải chạy Là có kỳ nam Danh chính ngôn thuận Mà cưới cô Hương về làm vợ Lúc đó còn e sợ cái chi nữa Thời khắc đã tới Đêm ba mươi Giờ tí canh ba Đất trời tối đen như mực Không trăng sao Không gió mái Không một ai dám ra khỏi nhà Không gian đặc quánh Leo lét dài bóng cây là đà phe phẩy Dài bụi cỏ lưa thưa lấp loắn Thằng đạo đi qua hai mảnh đất, xuyên qua một giường dừa, quẹo qua dàm sông là tới miếng trụng quang chết chủ. Đêm lạnh, sương phủ một giờ mịt mùng, đâu đó chóc chóc réo lên tiếng mèo rù, nghe như tiếng con nít khóc nguê nguê. Không biết tại sao mà tụi dế, ẩn ương, cốc nhái đều im bặc, không còn âm thanh nào khác. Thằng đạo đè nổi sợ xuống Ngó xa xa mấy nấm mồ chầm chậm trong hơi sương, Khấn giái qua loa vài câu Rồi nó rẽ cỏ mà đi sâu vào miếng ruộng Nó đi một hồi Nghĩ là đủ xa Liền nằm sắp xuống kề tay vào đất Nó nghe tiếng cô hương gọi nó gian gian Anh đạo Anh đạo ơi Âm thanh nhõng nhẽo của con gái mới lớn Thường ngày như rót mặt vào tay nó Ấy vậy mà bây giờ trở nên ghê rợn vô cùng Nó biết đó là cây ngải chạy đang treo gẹo Thầy bãi có dặn Tùy người mà cây ngải sẽ phát ra âm thanh khác nhau Trong lòng thằng Đạo chỉ có mỗi cô Hương Nên nó nghe giọng cô là phải Nó mặc kệ Tai thì nghe Mắt thì chăm chăm theo luồng ánh sáng đỏ Đang mời gội từ sau bụi cỏ Nó ghi nhớ phương hướng thật kỹ Tập trung cao độ Không để một chút tạp niệm nào Chen vào giữa nó và cây ngãi chạy kia Đoạn dứt tay khỏi đất Tiếng kêu của cô Hương im bặt. Ánh sáng đỏ tắt ngúng Nó luồn vào cỏ rào rào Cỏ cắt vào mặt Vào tay chân tứa máu Chỉ mấy thước, thằng Đạo đã nhìn thấy thứ cây ma quái, lùm như rau dại, lá màu tím lĩa chẻ như kim. Có chùm rễ đen chi chích, uống éo như trùng chỉ đang bò trên mặt đất. Đạo cẩn trọng đưa tay từ từ tới gần, rồi bất ngờ chụp lấy cái cây. Cái cây rúng lên một tràn đau đớn, giọng hương la hét như ai đang dùng dao cứa cổ họng tiếng hét sặc sủa, ông ọc, dội vào đầu thằng đạo quay cuồng. nhựa cây ngải tứa ra thứ chất lỏng đỏ bầm như máu. vậy là cây ngãi chạy đã thuộc về nó. tới sáng thì thằng đạo đã về tới căn nhà lá cặp mé sông. nó đào đất trồng cây ngải chạy dưới tán cây xoài trước sân. dưới ánh sáng mặt trời, cây ngải không khác chi một bụi cỏ dại bình thường, màu tím sẫm như lá mơ. Thằng đạo còn bần thần Mỗi mệt sau một đêm thức trắng Nó cắt ngón tay Nhỏ ba giọt máu lên cây ngải Lá cây thấm hết Mấy giọt máu rất nhanh Nó ngồi nhìn cây ngải chạy hồi lâu Đến mệt mỏi trả rời Mà không thấy chi khác lạ hết Cuối cùng thằng đạo vào nhà Ngủ một giấc say như chết Khi nó giật mình tỉnh giấc Chim dịch đã kêu chịu thằng đạo dụi mắt, sực nhớ ra một chuyện, quản hồn phóng ra sân. Nó sợ là đêm về cây ngải sẽ đi mất dạng. Cái cây biết đi mà. Nhưng không, cây ngải vẫn ở yên đó, đung đưa mấy cái lá dưới cơn gió hiu hiu. Đạo thở phào nhẹ nhõm. Nó cúi đầu ngó trân trân vô mấy cái lá mỏng te đó. Hình như dưới lớp gân lá li ti có mạch đập nhẹ nhẹ. Thứ gần đó nơm như mạch máu, nó xuất thần, tai chợt nghe tiếng kêu. Anh Đạo ơi! Nó giật mình, ngã ngửa ra đất. Đạo nhìn giáo giác nhưng không thấy ai hết. Cây ngải đó kêu sao? Thằng Đạo vậy mà giam mình trong nhà suốt bảy ngày ròng rã. Mỗi ngày cho cây ngải ăn ba giọt máu, như lời dạy của ông thầy bãi cây ngải sau mỗi đêm lớn nhanh như thổi, tản sáng là thấy nó cao lên một chút, một ra ôm um tầm thêm một chút. tới ngày thứ bảy, bụi ngải đã một kính chung quanh gốc cây xoài. không biết có phải trùng hợp hay không, cây xoài lão đó tự nhiên chết khô, lá rụng phủ xuống đầy sân. còn cây ngải, lá đã đỏ lên như máu, thứ mạch máu li ti trên gân lá đó đập càng lúc càng mạnh. Càng sống động. Thằng Đạo biết thời khắc quan trọng đã tới. Đêm nay, Nó sẽ ngậm ngải tiềm trầm. Đúng nửa khuya, Thằng Đạo bước ra sân. Thời tiết bữa nay đục ngầu, Trăng cũng lem nhem, Mây che nhìn chẳng rõ chi hết. Bầu trời đêm mịt mù những quần mây đỏ. Dựa trên kinh nghiệm coi thời tiết, Thằng Đạo đoán rằng lát nữa sẽ có mưa lớn. Nhưng mưa thì cũng phải đi Hôm nay thằng đạo nhất quyết sẽ có được kỳ nam. Nó nhìn cây ngải chạy Khi đó đã mọc lan lên gốc cây xoài Và ăn sắp hết miếng sân đất Tới giai đoạn quan trọng Lòng thằng đạo dấy lên cơn sợ hãi Xen lẫn hồi hộp cực đại Lúc đầu nó còn tự tin lắm Nhưng quan sát thứ sinh vật ma quái đó mấy hôm nay Thằng đạo càng lúc càng lo lắng Thứ cây đó dường như đang sống Đang cử động Đang ngấu nghiến cuộc đời nó Nhưng rốt cuộc thì không có gì xảy ra Liệu những gì ông bãi nói có thật hay không Hay chỉ là một giấc mơ Là ảo ảnh Do nó say mê cô hương quá Nếu mà cây ngải đang ăn ký ức của nó Thì nó đã bị quên mất khoảng đời nào Mà đã quên mất thì làm sao biết được cái gì đã mất có quan trọng hay không. Thằng đạo vẫn nhớ hình bóng cô hương rõ mồn một. Cô hương là khát khao, là điều quý giá nhất. Thứ đó không quên là đủ. Nghĩ vậy, nó dứt lòng, lấy cây búa vắt dậu lưng, rồi tiến tới cây ngải chạy đang ngủ trong sương đêm thấm đẫm. Nó chọn một ngọn cỏ có vẻ còn non, nhưng màu đỏ như máu lại dòng lên những cái cuống lá. Thằng đạo bứng một nhúm có cả lá và rễ Thứ rễ đen xì nhìn như đám trùng chỉ đó Lần này nằm im re Không uống éo như đêm hôm trước Hay tất cả chỉ là nó tưởng tượng Cây cỏ làm gì biết cử động Thằng đạo từ từ Từ từ bỏ cả nhúm cây đó vào miệng vị đắng chát bóp nghẹn cổ họng của nó Rồi vị cai xè dấy lên Xé toạt khoang miệng Thứ môi tẩm lợm sòng sọc Như vậy con cá chết sình Hoặc một ổ trứng gà thối mốc meo Thằng Đạo muốn ói mửa Nhưng phải nhìn lại Nó nghe thứ dịch nhớp nháp ứa ra từ lá ngải Trôi chậm xuống tim phổi mình Trong miệng tê tê Cảm giác như có con rết bò trong miệng Cái cây đó đang ngọ nguậy sao Anh Đạo Anh Đạo ơi Tiếng cô hương từ ngoài bờ rào vọng vào Thằng đạo bất thần ngó ra Nơi đó là một bóng hình Màu trắng đục Nhạt nhòa, lem lút Cái dáng mảnh khảnh đó làn tóc dài bay bay đó Cả cái điệu mắt tay Không lẫn đi đâu được Có phải hương không em Bóng trắng không trả lời Chỉ ngần ngà hát một điệu đồng dao Hay điệu ầu ơ gì đó nửa quen nửa lạ Ngậm ngải tìm trầm nhậm ngải tìm trầm lời của mấy câu hát đó cứ lặp đi lặp lại Giọng cái bóng trắng rung rung như lan trên mặt nước nghe buốt hết tâm hồn vừa hát cái bóng vừa quay đi tiếng vào màn đêm thâm thẩm thăng đạo sực tỉnh Đây chắc chắn là cây ngải chạy đang chỉ đường cho mình Chứ không phải hương nào hết Cái bài hát đó rõ ràng là kêu mình đi theo nó Đi tìm kỳ nam Thứ bóng trắng đó là bùa ngải tạo thành Nó lấy hình ảnh người thương cha để dẫn dắt thằng đạo Thằng đạo bước theo cái bóng Gót nói gót Liêu siêu giấc dưỡng Nó không dám đi gần quá Cứ giữ cho xa xa ấy thấp thoáng mái tóc bay bay là đúng. Cái bóng băng qua một cánh đồng trũng ngập nước, lại len qua một rừng cây tối hù. Nó ra khỏi sớm, hắt hiu từng bước một, đi rất lâu, rất xa. Cuối cùng cái bóng leo lên một con dốc hướng thẳng lên núi trọc. Chỗ đó không rộng lắm, nhưng treo leo. Dòng núi đi bộ chỉ mất 2 tiếng là hết. Ngày thường Dần sớm cũng dài người lên lấy củi, săn bắt mấy con thú nhỏ. Con đường mòn họ dạch ra cũng ăn lên tới núi lưng chừng. Người ta độn trên đó có cọp beo nhưng thằng đạo không tin. Người ta cũng độn trên núi có ma rừng, có quỷ. Đôi khi dài toán người lạ tới kiếm gỗ quyến, nhưng chắc chắn là không tìm thấy cái cốc khô gì. Đây có phải là rừng rậm nhiệt đới Tây Nguyên đâu. Làm gì có gỗ quý Bất quá là dài cây đa Mấy cây xanh Mấy cây cộng Thằng trọc mờ nhạt giữa đất này Lọt thởm giữa những nhánh sông mênh mông ngang dọc Vậy thì tại sao bóng trắng còn dắt thằng đạo lên núi Nửa đêm không ai dám lên núi hết Núi ôm bầu không khí linh thiêng Rùng rợn Từ ngàn xưa con người đã e dè. Cũng không có ai sống trên đó Thằng Đạo bò lên dốc đá Ở dốc phải một bộ rễ lớn Té sạc xuống Trời khi ấy còn chớp một ánh chối loạ Những đám mây đỏ dần vũ trên đầu Và trong đó Hơi nước đang cuốn lấy nhau Rét mút Mưa dòng tới rồi Tới bất ngờ Vô cùng bạo liệt Nước đổ ầm ầm lên những tán cây Xối xuống đầu xuống dài thằng đạo những cú dẫm đau đớn dầm sừng gạo xuống một tràng dài những gốc đại thụ ngã nghiêng cành cạch thằng đạo dòng lưng lên chịu trận vút nước mưa khỏi mắt chấm thấy lọn tóc trắng đục kia dựa quốc sau một gốc cồng khổng lồ nó liếu liếu bò theo đã tới nước này rồi không còn đường quay lại nữa đêm nay nó phải có kỳ nam chưa quẹo qua khỏi gốc cây Triền núi trước mắt thằng Đạo Mở ra một khoảng rừng trống quắc Toàn bộ cây cối trong khoảng núi Đều cháy rụi từ lúc nào Những bộ gốc rễ đen thui Cho tàn quyện vào nước lũ trôi đen kịch Hình như chỗ này từng bị sét đánh Nhưng giữa miếng đất trống Vẫn còn cái cây kia đứng sừng sững mặt Tại sao bị sét đánh mà nó không chết Xung quanh nham nhởn gãy đổ tất cả vì sao nó còn hiện hữu cái cây đó to lớn thân sù xì rêu phong kính mít nó cô độc giữa khoảng mênh mông lại thoát ra khí tức kỳ dị những tán cây xum xuê rủ rượi dưới mưa mấy cái lá hình đôi môi người đó sũng nước bóng loáng thứ trái lúc liễu tròn tròn bầu bầu giống trái bơ tim thằng đạo Đập bùng bùng như trống trận. Cây gió bầu. chăng lẽ là đây sao? Thằng đạo ngước đầu nhìn lên tán cây. Giật bắn mình khi thấy cái bóng cô hương trắng đục. Đường treo toàn ten trên đó. Mái tóc buông dài. Những sợi tóc mảnh như tơ phe phẩy chập chận. Cô lại cất lên cái bài hát động dao khi nãy. Ngậm ngãi tìm trầm. Lời ca cô ai quán Não nụng Tiếng mưa như giữ phách Còn lời ca như bài chiêu hồn Cho đất trời giữa độ đảo điên Rồi từ từ bóng trắng tan đi Giữa cơn mưa thối đất thối cát Triền đèo giờ đây Chỉ còn lại thằng đạo Và cái cây đối diện Một mùi hương từ đâu Thoan thoảng chập chùng Mùi của ngọt ngào Lại cay cay Xen lẫn chút mùi gỗ cháy và khói Thứ mùi vị lã lơi Quyền bí, Ma mị Như đôi tai bằng lụa Nếu lấy tâm hồn thằng Đạo Lôi ra khỏi thân xác Thằng Đạo mừng như chết đi sống lại Nó lập tức rút búa ra khỏi lưng Đoạn đanh mặt phun ngấm ngải trong miệng xuống đất Nhấm ngải đỏ như máu Tan ngay vào mưa lũ Trọc hương đây rồi Hoặc thậm chí là Kỳ Nam Căn nhà đó bề thế nhất dùng Nhà có ba gian Rộng mênh mông Xây bằng gỗ quý Gạch bát tràng và đá thanh Cột kèo, hoành phi Đều được chạm trổ vô cùng cầu kỳ Hoa Mỹ Mái ngói lợp âm dương công dúc Kết hợp với hoa văn Pháp Lam Toát ra dễ sang trọng tột bậc, Cả khu đất được bao quanh bởi hàng trào đá kính bưng, cao chót chót. Sân trước căn nhà lót cạch tàu bóng loắn, vô cùng đắt tiền. Thế nhưng toàn bộ xung quanh khuôn viên đó không trồng cây cố gì hết. Tới một ngọn cỏ cũng không có. Ngay cả nghe đá, bàn đá hay hòn non bộ đều phải né ra một bên để chừa chỗ cho thứ duy nhất được phép tồn tại trong sân. Đó là một bụi cây màu tía um tùm, lá nhọn quắt, lừa thừa phe phẩy theo gió trời. Gia chủ rất quý cái cây nơm như cỏ dại đó. Nhà có dài kẻ ăn người ở, nhưng tối là phải ra vậy không được nghĩ lại. Họ được dặn là tuyệt đối không được xâm phạm bụi cây đó, nếu không sẽ bị phạt nặng. Trong gian chính, trên bộ gõ làm từ gỗ lim nguyên khối, gia chủ đang ngồi rầu rỉ, đâm chiều. Người đó không ai khác, chính là thằng Đạo. Nó ngó qua cô Hương vợ mình, đang nhẫn nhơ đi tới đi lui ngoài sân. Người trong xóm lần đó ai cũng kinh ngạc tột bực. Không ngờ thằng thợ mộc khố rách áo ôm như nó, may mắn bắt được kho báu. Một khối kỳ nam to lớn, nặng trịch Nó giác từ trên núi trọc về sau một đêm dông bão Khối gỗ thơm lừng Mùi hương quyến dụ lan tra khắp xóm Nó giác thẳng tới nhà ông hai Nói làm lễ giật cưới cô hương Bà con quảng hồn Giá trị cái khối đó phải gấp 5-7 lần gia sản của ông hai Nó còn muốn cưới cô hương làm chi nữa Ông hai cũng bận thần Không hiểu nó kiếm đâu ra thứ báo vật cỡ đó Ông dò đầu bức tóc Suy nghĩ rất lâu Rồi không hiểu sao ông nói Mày muốn cưới nó thì tao gả Nhưng tao không có lấy cái khối kỵ nam Mày cứ mang vậy Ban đầu thằng Đạo còn thắc mắc Vì sao nhạc phụ không nhận sinh lễ mà vẫn gả con Nó đoán là do ông cũng quá giàu Khối kỳ nam đó để cho con gái và con rể cũng coi như trong nhà, có mất đi đâu. Nó là người thu lỗ, không nghĩ sâu xa, nên không thèm thắc mắc nữa. Cái chính là cuối cùng nó cũng thỏa lòng, đã cưới được cô Hương làm vợ. Chung sống không bao lâu, những ngày hạnh phúc trôi qua quá nhanh, tới nỗi nó còn chưa kịp cảm nhận. Bỗng dưng thằng Đạo phát hiện ra vợ mình càng lúc càng thay đổi Cô không còn là cô gái hoạt bát thông minh hay giỡn nữa Cô cũng không chăm sóc nó từng ly từng tí như xưa Cũng không nhạy cảm hay giúp đỡ người khác như trước Bây giờ cô hồn nhiên và đơn giản Y rang như đứa con nít Có lần ân ái Thằng Đạo nhắc chuyện hồi mới yêu Có lần hai đứa trốn lên suối chơi bắt được con cá lớn Nhưng cô Hương nói Làm gì có Anh nhớ lầm rồi Rồi có khi Đạo kêu vợ hát cho mình nghe cái bài Lý Giá Hoàng Cô nói không biết bài đó Tại sao không biết được Đó là bài mà cô thích nhất mà Cô Hương suốt ngày không cần làm gì hết Cô không ra sưởng thăm thợ thầy coi sốc hàng quá Cũng không nấu ăn, không giặt vũ cho chồng Mấy thứ đó đã có người làm Cô cũng không theo thùa, không đọc sách Hay giải trí bằng bất cứ cái gì khác Cô chỉ đi ra đi vào, nhìn cây nhìn qua Tới giờ thì ăn, tới đêm thì ngủ Hỏi tới mới trả lời, lại có vẻ khù khờ Thằng Đạo nghĩ tới nát ốc, tự hỏi Cô Hương xưa giờ vẫn như vậy Hay là tại nó nhớ lầm thật Nó nặng ốc Nhưng không nhớ ra được Phát hiện ra mình đã quên rất nhiều chuyện Chuyện hồi trước khi làm thợ mộc Nó đã làm gì Đã đi những đâu Lại còn chuyện mình đã cưới vợ ra làm sao Lễ lớn cỡ nào Khách mời có ai Đêm tân hôn như thế nào Nó hoàn toàn quên sạch Ký ức của thằng Đạo Bây giờ đầy những lỗ hỏng Vì sao nó yêu cô Hương Nó không biết Những ngày tháng yêu nhau đẹp đẽ Nó cũng mù mờ Nó càng tráng nhớ Lại càng quên đi Thứ trong đầu bây giờ nó duy nhất chỉ là Đã có được cô Hương Hết rồi Đạo như phát điên lên Gạo thét Hất đổ đồ đạt trong nhà Cô Hương nhìn chồng giữa cơn điên loạn Mà dững dưng Miệng cười cười đi ra nhà sau ngó mây bài nước chảy thằng đạo chụp lấy cây dao chạy thẳng ra sân đứng trước bụi ngải màu tía rậm rạp nó hét lên mày đã lấy của tào cái gì sau khi hét xong đầu nó phừng phừng lửa giận ấy vậy mà mấy giây sau đã thấy nguôi ngoai ủa sao mình cầm dao đứng đây chi vậy thằng đạo bắt đầu đảng trí quên trước quên sau Ra đường thì người ta nhìn nó bằng ánh mắt dò xét Kỳ lạ Có hôm nó không chịu được Tấm cổ một thằng tôi tới trong nhà mà gặn hỏi Tới khi thả cho thằng kia vậy Rốt cuộc đoạn đối thoại đó là sao Nó cũng không nhớ tuốt Bây giờ nó chỉ nhớ được mỗi mình cô Hương Nó nhìn vô nhà Thấy vợ mình ngồi im re trên ghế Mắt bân quơ nhìn ra sân Nhìn thấy nó Cô Hương cười nhẹ Đêm đó Thằng Đạo đang nằm thì nghe tiếng kêu Anh Đạo ơi Anh Đạo Tiếng kêu thề thiết Đào đớn Chất chứa trầm mối tơ dọ Có cái bóng trắng đứng trước rào phất phơ chấp chới Cái bóng này quen lắm Hình như nó đã đi theo cái bóng đó một lần trước đây Nó lục tục mang guốc đi ra Cái bóng trắng nhìn giống cô Hương nhạt nhòa quay đi, tai liên tục vẫy vẫy. Thằng Đạo đi theo cái bóng thẳng lên núi trọc. Nó băng qua những dạc rừng, những dốc đá lạnh tanh, nham nhở. Nó đi ngang qua một khoảng đất trống, có cái cây lớn đứng cô độc chính giữa. Nó đi tới một cái dực núi, có cái khe hẹp, cái khe sâu thẳm và tối đen. Bên dưới có tiếng kêu vọng vọng anh đạo ơi. Rồi như có ai xô, thằng đạo té cắm đầu thẳng xuống vực. Nó già mạnh vào nền đá đau điếng nghe xương cốt bể dụng. Nhưng nó không chết. Nó lợm cồm ngồi dậy, điếm hồn khi thấy bên cạnh là một cái xác chết khô. Đó là cô Hương. Cương mặt cô rửa ra, lúc nhúc dòi bỏ. Lớp da xám xịt dòng lên những tia gân máu màu đen Phía dưới có những con gì cộm lên Lít trích Quần áo trên người cô tả tươi Cái tai đã lội thẳng ra sau Xương đâm ra ngoài Còn chân thì đã gặp một khúc bất thường Thằng đạo thét lên Lập tức ẩm người thương dậy Tóc cô rụng lã chả theo gió Rớt từng mảng Từng mảng xuống Gia đầu cô Hương rửa ra, lộ lớp sọ trắng hiếu. Hai nhãn cầu bây giờ là hai cái hốc tối đen. Bên trong vừa có một con trùng lớn, thọt đầu ra ngoe ngoẩy. Đạo hét lên. Cái đầu lâu trớt ngay xuống nền đá đánh bập một tiếng. Hương ơi! Nó bật dậy. Kinh hoàng tột cùng. cả người đẫm mồ hôi, thở ra hồng học. Thằng đạo ngó quanh, thấy mình đang nằm trong nhà, khung cảnh im lặng, không động tĩnh. Cô hương vợ nó vẫn còn sống, rất xinh đẹp, đang nằm ngủ kế bên ngon lành như chẳng có gì xảy ra. Trời đất ơi, là bơ sao? Đời thằng đạo bây giờ Như bao phủ bởi một lớp sương mờ Những chuyện nửa thật nửa hư Xảy ra liên tục Nó lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại Còn tương lai thì không thiết gì nữa Nó như phát điên Đuổi hết người làm Ở lì trong nhà chẳng muốn đi đâu Nó tự dày vò mình Tìm xem có cách nào nhớ lại Cho rõ ràng quá khứ Thế rồi nó nhìn thấy cây ngải Lúc ấy đã mọc kính cửa rào lúc nào không rõ. Thứ cây màu tía đó ăn lên dách nhà, leo lên mái ngói. Cả sân trước bây giờ tràn ngập những cái lá mỏng le, phe phẩy, rung rinh dần dần. Thằng đạo tần ngần. Ngại chạy, là mày làm hết đó sao? Ai chỉ cho mình cách trọc cái cây khốn nạn này? Hình như, hình như là thầy bãi. Nó lên cốc thầy ngay khi đó Ấy là lúc nửa đêm Không biết làm sao Hình như là trò đùa của số phận Nó phát hiện ông thầy đã chết già trong hang từ lúc nào Ông nằm đó Đắp sẵn cái mền Làm như ông đoán trước được chuyện số mình đã tận Nó điên lên Bây giờ người duy nhất giúp nó giải quyết được mọi chuyện Cũng đã mất rồi Thằng Đạo phải làm sao đây Không lẽ đợi nó tới đây là hết? Hay là chạy về đốt trụi căn nhà với cái cây khốn nạn đó, rồi ôm vợ tự sát? Nó kích động chụp lấy vai ông già, lây bần bật. Thầy ơi, thầy, thầy không được chết. Thầy ơi, cứu con! Ông bãi không sống lại được. Cho dù đạo hạnh cao tới đâu, cũng không vượt qua được luật tử sinh. Thằng Đạo khóc trúng lên một tràn trong cơn tuyệt vọng Thế rồi trong khoảnh khắc Nó nhát thấy một tờ giấy nhỏ Để kế gối nằm của ông thầy lỗ bang Tờ giấy được dằn cẩn thận dưới một cục đá nhỏ Thằng Đạo đốt đèn Ghé mắt mà đọc Cây hàm muốn trong đầu con quá lớn Nó ăn mòn trái tim con Ta không cản được con Đã lỡ sai lầm khi chỉ cho con cách tìm ngãi Chuyện thiên cơ ta không được phép nói Chỉ có thể đưa ra sự lựa chọn cho người Ngậm ngãi tìm trầm Đó là con chọn Bây giờ chắc nó đã ăn gần hết trí nhớ của con Làm con trở thành một kẻ không quá khứ Chẳng có tương lai Sống mà không có ký ức Thì có khác gì chết chứ Con làm sao nhớ được thứ tình cảm nào mà sống Bây giờ ta chỉ cho con một cách Để có được tri nhớ Nhưng chỉ kéo dài 5 phút Trong 5 phút đó Con phải đốt cây ngải ra tròn Nó sẽ không ăn trí nhớ của con được nữa Con về bước một nhúm lá ngải Nhai cho nát Nhớ là nó sẽ sinh ra ảo ảnh Nhưng con mặc kệ nó Dùng nhúm lá đó đắp lên mắt của mình Rồi con sẽ giữ được lý trí Và nhớ lại hết nguyên cớ Phước báo hình nghiệp chướng Trong năm phút đó Con phải đốt nó ra trò Nó biến mất là mọi chuyện kết thúc Nhớ lời ta Cái gì nhớ thì phải nhớ Cái gì quên Thì phải để cho nó quên đi Thằng Đạo ngớ người Vậy là ông thầy đã đoán trước được mọi chuyện Ông đã biên sẵn thư Chờ nó tới đọc Nó xúc động Nhảy xuống dập đầu lại ông Sau đó Đạo chạy như bay về nhà Căn nhà gỗ thân quen hiện ra giữa dùng trời đêm Như tòa u thành Xương văn chung quanh Thành từng cụm mờ mịch Trong nhà hát ra thứ ánh sáng đỏ đỏ Lập lè Thằng đạo đạp cửa phóng ngay vào Thấy cây ngải chạy đã phủ hết mái ngói Ăn hết chách nhà Lấn vô tới phòng khách Những ngọn lá cứ rung rinh Phe phẩy Đã chuyển sang màu đỏ ối kinh tởm Thằng đạo sợ chết khiếp Thứ cây đó bây giờ như đang sống Mạnh mẽ hơn bao giờ hết Lá cây lích trích như đang cười Âm thanh khúc khích Trêu người Nó nhát thấy dài bụi ngải nhỏ đang đi Mới rễ như bầy trùng chỉ Chui rút trên mặt đất Thằng đạo nhớ lời thầy bãi Chạy ngay vào nhà Chụp lấy cây đèn dầu Và con cuối đánh lửa Nó dờ tay Nhổ ngay một bụi ngải sắp leo lên bàn thờ Đạo bỏ vào miệng Nhai rào rạo. Cảm giác tanh tuổi lập tức sọc lên Mùi thối bao trùm muốn liệm cả người Thế rồi nó nhổ ra Đắp ngải lên mắt Trời đất quá tối đen Anh Đạo Anh Đạo ơi Tiếng cô hương lại gian lên Một bàn tay lạnh ngắt ve Vốt gương mặt của nó Nó giàn lòng biết đây là cây ngải dở trò Thằng Đạo định thần Bỗng nhiên nghe ký ức từ đâu tràn về như thác lũ Trí nhớ nó đầy ấp những hình ảnh Những cảm giác Những mùi vị mà mình đã trải qua suốt phần đời Và đã lỡ quên mất Những thứ ấy thật thân quen Mà cũng thật lạ lẫm Những ánh mắt khinh bỉ Những cái biểu môi Những cú đá đào điến sau tiếng chửi Thằng mạc hạn Cảnh bàn tay chị ra Người ta quẩn vào hai đồng cơm Cảnh tô cơm thiêu Mớ xương cá Và một con chó quan gầm gừ Dành bữa ăn Cảm giác lê lết dưới đáy xã hội Bóp nghẹn lòng thằng đạo Những năm tháng gian khổ Đã tôi rèn nó tính chịu đựng Ý chí dương lên mà sống Tiếng lóc cóc của búa chạm vào đục Bức hình sông Long Đoạt Châu hiện ra trên mặt gỗ Mùi mạc cưa Mùi cây mới bào Cảnh sưởng gỗ Những bàn ghế tủ giường Xếp ngay ngắn phơi ngoài sân nắng Thằng Đạo một lần nữa trải qua cảm giác được làm việc Được tạo ra đồng tiền bằng sức lực của bản thân Nó nhớ tới món tiền lương đầu tiên mà mình kiếm được từ ngày mộc Một bờ suối chập chờn bướm trắng Cô Hương đang té nước Miệng mỉm cười như một phạt nắng đầu hè Một ụ rơm chui cá lóc Mùi thơm ngạo ngạt Hương thổi phù phù Dẻ một miếng cá cho nó Một cái nắm tay ấm nồng Một bờ môi ngọt liệm Một vùng trời xanh mây trắng Tình yêu nó đẹp đến nhường nào Phải chi người ta có thể luôn bên nhau như vậy Bất chấp định kiến giai cấp dị nghị Rồi cảnh cô Hương cãi nó rất dữ Cô nói rằng nghèo thì nghèo Phấn đấu làm ăn Có sự nghiệp rồi từ từ sinh cha cũng được Cần chi phải gấp như vậy Cô chờ được mà Mắc mớ gì phải đi kiếm trầm hương kỳ nam Thứ đó quan nghiệt lắm Ai dây vào cũng bỏ mạng Giọng đạo hét lên rất khôn dữ Là em mặc kệ tôi Em là đàn bà biết cái gì Nước mắt cô Hương chảy dài Nghèo nó sinh ra tự ti Rồi tự ti lại sinh ra tự ái Thằng Đạo lại nói những lời không suy nghĩ Làm tổn thương người yêu thương mình Nó hối hận lắm Phải mà Cảnh lại chuyển Ông hai khóc trú lên Khóc tức tử bi thương cực độ Đứa con gái duy nhất của ông té núi mà chết. Khi người ta tìm được cô Hương, thân thể cô đã bị thú trừng xé tan tành. Cô đi đâu lên núi để mà gặp nạn? Thằng đạo chết trân, nhìn sát người thương mà ước chi mình chết theo ngay được. Lần sau cùng gặp cô, nó đã nặng lời với cô tới mức làm cô hòa khóc. Nó đâu biết lần đó là lần cuối. Kể từ khi cô hương mất Thằng đạo liên tiếp thấy hình bóng cô hiện vậy Đó là dông linh của người thương Hay do nó quá nhớ thương cô Mà nơi đâu trí nhớ cũng vẽ nên trước mắt Một cô hương bằng xương bằng thịt Cô đứng từ xa Nhìn nó rất buồn Mỗi khi trong lòng nó dấy lên ý muốn tìm kỳ nam Cô đều lắc đầu ngăn cản Lỡ làng rồi anh hình em đi Tìm trầm làm gì nữa Tiếng nói ai quán của cô Dội vào giấc mơ của nó Chẳng những không cản được khát cao của nó Lại càng làm cho nó thương nhớ cô Hương Người con gái gì mình mà chết Nó phải giữ em lại Kiếp này nó nhất định phải ở bên em Thằng Đạo hỏi cưới cô Hương Khi ấy đã chết Trước sự ngỡ ngàng của ông Hai mày thương còn tạo tôi dậy xong. Ông hai không đồng ý, nghĩ thằng này nó yêu quá quá điên rồi. Mang được một khối kỳ nam về đây, tàu gả con hương cho mày. Ông hai nói vậy, cốt để cho thằng điên này bỏ cuộc. Nhưng ông không có ngờ, gã cụ lần đó quyết có được một đám cưới danh chính ngôn thuận. Cho tròn cái ước mơ hẹn thề với cô Hương Khi ấy cô lại hiện về Bên bàn gia tiên nhà ông hai Cô lắc đầu Ý muốn nó đi về Không Nó sẽ không bỏ cuộc Mình sẽ bên nhau Hương ơi Cảnh thằng đạo mò lên cốc thầy bãi hiện ra Cảnh nó bò giữa miếng ruộng quang chết chủ Chụp được cây ngải chạy Cảnh nó ngậm ngải vào miệng Và cái bóng trắng do cây ngải tạo thành Dắt nó lên núi trồi Cây gió bầu đứng chơ dơ giữa núi Mùi hương trầm ngào ngạt Trầm hương có khả năng trừ tà Dông hồn cô hương bị cản lại từ rất xa Không sao đến gần mà can ngăn thằng đạo được nữa Anh búa dung lên Và định mệnh đã được định đoạt Thằng đạo lại bàn thờ với cái hình nhân bằng giấy nó trước bài dị cô hương về nhà tự mình làm đám cưới không một ai dám tới dự đó là một đám minh hùng thằng điên mà ờ tránh xa nó ra nó trời ngải đó thằng đạo đã quên hết những chuyện đó sao nó quên hết tất cả sao nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người lạc giữa dòng chảy ao ạt bất trắc của số phận Những ký ức, những quãng đời cho nó bấu víu đều đã biến mất từ từ. Nhưng nó đã không bao giờ quên cô Hương, không quên được tình yêu. Có phải là một đặc ân hay không? Hay là một lời nguyện? Hương ơi! Nước mắt thằng đạo chảy dài, nhạt nhòa trong màn đêm văn trước mắt. Thứ nước cay đắng đó cuốn trôi mớ ngãi dập nát đắp ở trước mắt nó mở mắt từ từ thấy dưới bóng trăng có dáng hình người con gái cô đứng ngoài rào nhạt nhòa trong suốt như sắp tan ra vào xương lạnh là cô Hương vợ nó người đậu ấp tai gối người nó yêu thương hơn chính bản thân mình kiếp sau kiếp sau nữa nó chỉ yêu cô Hương mà thôi Rồi một cô hương khác đi ra từ sau nhà Bước vào giữa bụi ngải đỏ ối Cô gái này đang hát bài đồng dao Ngậm ngải tìm trầm rùng rợn đó Lời ca của cô thì thào Như hơi hát ra Của một người đang hấp hối Gương mặt cô lạnh tanh Mắt không chớp Mũi dường như cũng không thở Cá người cô như một khúc cây Sần sẫn giữa phất phơ những cái lá đỏ như máu đây cũng là hương sau em là em thật hay là ảo ảnh cây ngải tạo ra những cái ôm đó là tóc đó cánh môi đó em là người đã sống trong căn nhà này với tôi suốt bấy nay đó sao người đầu ấp tai gối Người cho tôi hạnh phúc của một gia đình Dù không có thật Trước mắt thằng Đạo bây giờ có tới hai cô Hương Người ở ngoài rào thì mong manh Mờ ảo Mắt buồn rười rùi Người trong nhà thì sóng động da thịt căng mịn Xinh đẹp tuyệt trần Nhưng mặt cô lạnh tanh Vô cảm Miệng mấp mái hát Khóe môi nở ra nụ cười vô nghĩa Đâu mới là hương thật Ngoài kia là vong linh của em Còn đây Người đứng trong nhà này Không lẽ chỉ là áo ảnh cây ngải tạo ra Để đáp ứng các khảo có em bằng xương bằng thịt Rồi Nó ăn tri nhớ của tôi mỗi ngày Để có sức mạnh Giữ em ở đó trước mắt tôi Cái gì nhớ thì phải nhớ Cái gì quên Thì phải để cho nó quên đi Thầy bải đã nói như vậy Thằng Đạo rùng mình Nhìn lại cây đèn dầu Và con cuối trong tay Nó phải đốt trụi cây ngải đó Lời nguyện sẽ được quá giải Nó sẽ có lại được trí nhớ Nó sẽ nhớ lại hết quá khứ Nhớ được mình từng có em Và được em yêu tới nhường nào Nhưng phải nhớ luôn chuyện em đã chết hay sao Và nó sẽ thoát ra khỏi cơn mộng mị Không bao giờ gặp lại em nữa Và phải quên luôn em hay sao Tại sao con người phải nhớ Nhưng rồi cũng phải quên Bồn tay đi anh Quên em đi anh. Bóng trắng ngoài bờ trào thiết tha nước nở. Những lá ngải khi ấy phát ra ánh đỏ ối, Phất phơ như mời gọi. Ngậm tao nữa đi, mày sẽ tòa nguyện. Mày sẽ có cô hương bên cạnh suốt đời. Thằng đạo bị dặn xé giữa hai lựa chọn. Mặc cho cây ngải ăn hết trí nhớ của nó. Để nó quên sạch cuộc đời khốn nạn này. Trong đầu chỉ còn lại mỗi cô Hương Dù cho chỉ là ảo ảnh Hoặc là nó phải quỷ diệt lời nguyện Rồi chấp nhận rằng Hương đã chết Và mãi mãi biến mất Thằng Đạo không chọn được Nó cứ đứng đó nghe lòng mình chơi dơi Như con thuyền không bến Trong tiếng hát gian gian giữa đêm đen sâu hấm Ngậm ngải tìm trầm